Xin chào quý vị và các bạn yêu truyện. các bạn đang nghe bộ truyện Chiến Long Vô Song tập 121, đây là bản cover chưa được tuần Việt. Nên có nhiều câu từ chưa Việt hóa, khó nghe và khó hiểu, nhưng chịu khó nghe và chịu khó hiểu thì cũng dễ hiểu thôi ạ. Đội ngũ chúng em đã cố gắng hết sức để có thể đọc tiếp bộ truyện này cho các bạn nghe ạ. Rất mong nhận được những nút like, share và comment của các bạn. Để tiếp thêm động lực cho đội ngũ bọn em ạ, xin cảm ơn các bạn và xin mời mọi người cùng nghe chuyên. Triệu gia Hoàng sợ tiếp nhận Trần Ninh, coi Trần Ninh như một vị khách quý vì sợ Trần Ninh có gì không vừa lòng. Không lâu đâu, Tổng tư lệnh quân đội lãnh thổ phía Tây, Triệu Nhược Long trở lại cùng với một số lượng lớn thuộc hạ. Triệu Nhược Long trước kia không bị Trần Ninh thuyết phục, nhưng từ khi thi đấu với Trần Ninh một lần, biết Trần Ninh hơn mình rất nhiều, hắn đối với Trần Ninh rất hâm mộ. Anh thấy Trần Ninh được mời đến chúc mừng sinh nhật ba mình thì vô cùng vui vẻ. Cười nói với Trần Ninh hôm nay sẽ không say. Trong bữa tiệc, Trần Ninh và Triệu Nhược Long nâng chén, cùng đông đảo tướng lĩnh Tây Quân và các thủ lĩnh địa phương. Cuối cùng, nhiều người đã say, ngay cả Triệu Nhược Long cũng say. Chỉ có Trần Ninh tuy rằng uống rất nhiều rượu, nhưng Trần Ninh cũng không có đỏ bừng mồ hôi, ánh mắt vẫn là trong veo. Triệu Nhược Long sợ hãi, lại xua tay, ta cầm lấy, thiếu, ngươi chẳng những hành quân đánh trận giỏi. Còn có thể uống không say, lão Triệu ta hoàn toàn tin chắc điều này. Trần Ninh cười nói, khả năng uống rượu cũng không phải chuyện tốt. Triệu Huynh, ngươi canh giữ Tây Vực, bất khả chiến bại, đối phương khiếp sợ. Đây là những kỹ năng ta sau này sẽ học hỏi thêm ở ngươi. Triệu Nhược Long cười nói, chạy đi, đây là thiếu thiếu thế mạnh của ngươi. Ngươi thiếu học ta, Lão Triệu, đây nhất định là chạy. Những người xung quanh không khỏi bật cười khi nghe điều này. Bữa tiệc sinh nhật của Triệu Lão gia kết thúc bằng những tràng cười sảng khoái. Trần Ninh đưa điển trừ, bắt hổ vệ tư biệt đáp chuyên cơ trở về Trung Hải. Sau khi triệu ra khách khí gần như đều đi rồi, người hầu triệu ra đem triệu nhược long nước nóng cùng khăn tắm để cho triệu nhược long rửa mặt. Sau khi triệu nhược long rửa mặt sạch sẽ, cơn say của hắn liền biến mất. Trên thực tế, anh ấy nhận thấy rằng cha mình và em trai anh ấy và những người khác có vẻ mặt khác nhau trong bữa tối, và anh ấy nhận ra rằng có điều gì đó đã xảy ra. Nhưng anh ấy rất kiên nhẫn và hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra trước cửa bữa tiệc. Bây giờ khách đã đi hết. Anh chỉ ngồi uống trà với cha mình là Triệu Sử Thanh và các em trai của Triệu Nhược Lân. Anh cầm tách trà nhấp một ngụm trà, ôn tồn nói. Ba, hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của ba. Cho nên ba thấy đều có vẻ lo lắng, nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Lão già nghe xong do dự nói, kỳ thật, kỳ thực không có chuyện gì. Triệu Nhược Long vừa nhìn thấy thì hơi nhíu mày. Không nói được, xem ra thật sự là chuyện lớn. Nói đi, có chuyện gì vậy? Có thể nói Triệu Lão già ở đâu? Cuối cùng, chính là Triệu Nhược Lân nhịn không được đứng lên cúi đầu nói nhỏ, đại ca. Thật ra nhà chúng ta lúc trước không biết thân phận của thiếu thiếu, cũng có chút thù hận với. Anh ta, Triệu Nhược Long không ngờ có liên quan đến Trần Ninh. Trong nháy mắt tỉnh lại hoàn toàn từ trong rượu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói tình huống cụ thể thế nào. Triệu Nhược Lân không còn cách nào khác, đành phải kể hết chuyện, cũng không dám che giấu chút nào. Triệu Nhược Long nghe xong vừa sửng sốt vừa tức giận chửi đồ ngu. Trần Ninh thiếu thiếu, hoa hạ chiến thần ở phương Bắc. Bị lão sư một tay kéo lên, cũng bị lão phu nhân yêu thích. Trần Ninh là tướng quân số một của ta ở hoa hạ, về quân hàm thì cao hơn ta. Về binh lực thì mạnh hơn ta, lão nhân gia đối với vợ như con ruột. Về lý lịch, đồ ngốc, các ngươi không kích động tai họa dưới đất, mà lại kích động tai họa trên trời. Trần Ninh, ngươi có thể khiêu khích sao? Triệu lão ra một đám người tái mặt, sợ hãi nói. Trần Ninh thân phận trước kia chúng ta cũng không biết. Nếu biết hắn thiếu gia Phong Bắc, ai dám khiêu khích hắn. Triệu Nhược Long hừ lạnh chúng ta đều đáng trách. Triệu gia nhi tử bất quá Trương Dương mấy năm nay hống hách, đều cho rằng bọn họ cường đại nhất thiên hạ, cũng dám xông vào. Bất hạnh, cũng may, lần này chính là Trần Ninh xúc phạm. Hắn tính tình cương nghị, chính trực, sẽ không có cùng Triệu gia kiến thức, nhưng ngày mai Triệu gia chúng ta nhất định phải phái người đến Trung Hải xin lỗi Trần Ninh gia tộc. Sau này con cháu Triệu gia phải nghiêm khắc kỷ luật. Trong lời nói và việc làm ngoài nước đều phải cẩn trọng, triệu lão gia và những người khác đều nói được. Triệu lão gia rất xấu hổ, là phụ thân của hắn, phải bị lão gia tử dạy dỗ. Không có gì, ai bảo hắn làm bậy, lão gia tử có uy nhất. Vào buổi tối, Trung Hải Thị, Ninh Đại Group, trong văn phòng Tổng Giám đốc Tống Phinh Đình đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ, cao mày, khuôn mặt xinh xắn không giấu được vẻ lo lắng. Thì ra hôm nay cô ấy đã nghe được một số tin tức. Bên ngoài có tin đồn cho rằng Trần Ninh đã làm mất lòng Triệu Gia ở phía Tây. Nghe nói Triệu Giao Tây Vực 2 ngày trước đã lên tiếng. Kêu Trần Ninh hôm nay đến Triệu Gia cầu xin cảnh gia. Mọi người bên ngoài đang bàn tán rằng Triệu Nhược Long, con trai cả của Triệu Gia là tổng chỉ huy của 300.000 binh sĩ trong quân đội Tây Vực. Cố Ninh đã xúc phạm đến Triệu Gia, tuyệt tự khi Tống Phinh Đình nghe được những tin tức này. Trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. Hơn nữa hôm nay Trần Ninh rời Trung Hải đi Tây Hải, nói là đi yến tiệc. Khi cô cho rằng Trần Ninh sẽ đến triệu gia nhận tội, triệu gia muốn trừng trị Trần Ninh, cô lại lung cuống như ngồi trên kim châm. Lúc này, cô không khỏi lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Ninh. Cô muốn hỏi rõ ràng, Trần Ninh đi yến tiệc hay đến triệu gia chịu phạt. Tuy nhiên, điện thoại không liên lạc được và điện thoại thông báo điện thoại không liên lạc được, điện thoại bên kia đã tắt. Có thể có điều gì đó thực sự xảy ra, phải không? Tống Phinh Đình càng lo lắng. Cô ấy như con kiến trên nồi lẩu, lúc lo lắng. Đột nhiên, nữ trợ lý Lâm Vi gõ cửa đi vào, Lâm Vi nói với Tống Phinh Đình. Tống Tổng, có một người tên là Diệp Kiến Minh, nói muốn gặp cô. Diệp Kiến Minh, Tống Phinh Đình cau mày khi nghe thấy điều này. Diệp Kiến Minh là hội trưởng hội học sinh của trường khi cô còn học đại học. Anh chàng này đến từ một thủ đô giàu có ở Bắc Kinh. Đẹp trai lại có học lực xuất sắc nên rất được mọi người trong trường săn đón. Tuy nhiên, anh chàng này không phải là một điều tốt. Và anh ta đã để bụng lớn với những người bạn cùng lớp không phải con gái của mình. Thậm chí có một bạn nữ cùng lớp bị anh ta say rượu làm ô ế. Cô ta đã nhảy lầu tự tử chết không cần suy nghĩ. Gia đình Diệp Kiến Minh giàu có và quyền thế, những chuyện này đều do anh ấy giải quyết. Diệp Kiến Minh cũng đã điên cuồng theo đuổi Tống Phinh Đình. Nhưng Tống Phinh Đình lại đặc biệt khinh thường anh. Cho nên cho đến khi tốt nghiệp, Diệp Kiến Minh không theo đuổi cô. Tống Phinh Đình không ngờ sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm, Hai người chưa từng tiếp xúc, Diệp Kiến Minh sao lại tới đây. Cô hiện tại đang lo lắng cho Trần Ninh, cũng không có tình cảm với Diệp Kiến Minh. Vì vậy cô nói với Lâm Vi, cô vừa nói tôi đang họp, tôi không có thời gian gặp anh ấy, để anh ấy đến đi. Trở lại, Lâm Vi nói đúng, Tống Tổng. Lâm Vi đi ra ngoài, không bao lâu liền có người gõ cửa tiến vào. Tống Phinh đỉnh tưởng là Lâm Vi đi rồi trở về, bất mãn nói. Không phải ta kêu ngươi nói cho hắn biết ta đang họp, ngươi không có thời gian đi gặp hắn sao. Nhưng khi nói đến đây, cô chợt nhận ra người gõ cửa không phải là Lâm Vi, mà là một người đàn ông đẹp trai đeo kính vàng, Diệp Kiến Minh. Diệp Kiến Minh nhìn thấy Tống Phinh Đình trong sáng, quyến rũ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tống Phinh Đình, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều kinh ngạc, bởi vì Tống Phinh Đình quá đẹp. Anh nhìn Tống Phinh Đình cười như trong lòng nở nụ cười. Phinh Đình, em đối xử với bạn học cũ như thế này sao? Tống Phinh Đình kinh ngạc nhìn Diệp Kiến Minh, anh vào bằng cách nào Diệp Kiến Minh đắc thắng cười nói, "Đương nhiên là ta bước vào." Lúc này Lâm Vy mới vội vàng đi vào, lo lắng nói, "Tống tổng, tôi nói anh đang họp." Nhưng người của người này mạnh mẽ khống chế nhân viên bảo vệ của chúng tôi. Anh ta cưỡng bước xông vào, Tống Phinh đỉnh cau mày, "Cô vẫy tay không sao, anh ấy là bạn học cũ của tôi, cô pha một tách trà mang vào đi." Lâm Vy nghi ngờ liếc nhìn Diệp Kiến Minh rồi gật đầu vâng, "Tống tổng." Tống Phinh đỉnh lúc này mới nhìn về phía Diệp Kiến Minh. Vẻ mặt lạnh băng nói Nói đi, ngươi tới tìm ta làm cái quái gì Diệp Kiến Minh nhìn Tống Phinh Đình Đang mặc váy khoét hông, cười nói Gần đây tôi có đọc tạp chí Biết được cô được mệnh danh là quốc mẫu công nhân Chính vì vậy tôi mới nhớ tới cô Là ai? Tôi là Người tình của những giấc mơ Em đến đây tự nhiên là để thực hiện ước nguyện tưởng như chưa thành Nói thật với anh Bây giờ em thích anh hơn trước Tống Phinh Đình lạnh lùng nói Xin lỗi, tôi đã kết hôn và có con rồi Cô có thể chết Diệp Kiến Minh hơi nhếch lên khóe miệng kết hôn, nhưng ta có tin tức gần đây, phu quân của ngươi xúc phạm triệu gia ở phía tây, triệu gia đang muốn lấy đầu chồng ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ sớm thành quá phụ. Tống phinh Đình sắc mặt thay đổi trầm trọng, ngươi nói cái gì? Diệp Kiến Minh nhếch mép cười nói, tôi nói chồng cô xúc phạm triệu gia, tôi đoán chắc cả đời. Muốn cứu phu quân của ngươi, ta có thể cùng triệu gia liên thủ, để cho triệu gia cứu phu quân ngươi một con chó, nhưng đổi lại em phải hứa ngủ với anh. Tống phinh Đình sắp mặt tái nhợt, không nghĩ tới. Dự kiến minh cười nham hiểm nói, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi không đồng ý, phu quân chết rồi, ngươi làm quá phụ. Vậy ta có thể công khai đuổi ngươi đi. Tống phinh Đình sắp mặt tái nhợt. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông vóc người cao lớn. Đôi mắt như sao mở cửa lạnh lùng nói ta không chết. Phu nhân cũng không quá phụ, ngươi mà xui xẻo. Tống phinh Đình nhìn thấy người đàn ông ngay thẳng này. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên phu Quân thì ra người ngay thẳng này chính là Trần Ninh vừa trở về Trung Hải Thị Diệp Kiến Minh kinh ngạc nhìn Trần Ninh hắn nghi hoặc nhìn Trần Ninh không phải ngươi xúc phạm Triệu Gia Triệu Gia kêu ngươi đi vào chịu phạt sao ngươi sao lại trở về Trần Ninh hoàn toàn không có ý đáp lại lời của Diệp Kiến Minh rồi tay lên là một cái tát bị giật Diệp Kiến Minh trực tiếp bị Trần Ninh tát cho một cái cái tát này quá tàn nhẫn Diệp Kiến Minh trực tiếp bị rút đau đến mức hai má sưng tấy miệng đầy máu răng dụng mất một nửa Ngay cả Tống Phinh Đình cũng chết lặng. Diệp Kiến Minh chật vật đứng dậy từ trên mặt đất. Chu Sốt nói: "Cậu nhóc, cậu biết tôi là ai không? Ngươi dám đánh ta, ta tuyên bố ngươi chết rồi. Cho dù ngươi sai phu nhân đến trên giường của ta cầu xin thương thế, ngươi cũng không cứu được tính mạng." Trần Ninh ánh mắt lạnh lẽo, nhấc chân đá vào đầu gối phải của Diệp Kiến Minh. Đầu gối của Diệp Kiến Minh bị Trần Ninh đạp như gỗ, tiếng hét của Diệp Kiến Minh trong phút chốc vang lên khắp văn phòng. Trần Ninh tức giận vẫn chưa dập tắt được, liền búng vài cái bẻ gãy cả bàn chân trái và cả hai tay của Diệp Kiến Minh. Diệp Kiến Minh bắt đầu hét lên những tiếng hét nhưng dần dần. Ngay cả tiếng hét cũng trở nên yếu ớt và anh sắp chết. Trần Ninh dừng dưng nhìn Diệp Kiến Minh, lạnh lùng nói Tôi không quan tâm cô là ai, nếu cô dám đánh vợ tôi, đây là kết cục. Lúc này, Điển Trử và Bát Hổ Vệ đã tiến vào. Trần Ninh chỉ thị cho Điển Trử và Bát Hổ Vệ ném tên nhóc này và tất cả chân chó ra ngoài đường. Trong tương lai tăng cường lực lượng an ninh của nhóm ninh đại, Điển trừ và những người khác đều nói đúng. Chẳng mấy chốc, Diệp Kiến Minh đã bị lôi ra ngoài như một con chó chết. Tống Vinh Đình lúc này mới sững sốt, cô chỉ nắm tay Trần Ninh, giống như sợ Trần Ninh biến mất. Trần Ninh cười an ủi nói, vợ à, không sao đâu, tên hề nhể này đã bị anh gạt đi rồi. Tống Vinh Đình không khỏi có chút lo lắng. Tên đó là Diệp Gia người ở thủ đô, Ngươi thật sự có thể dễ dỗ hắn một chút, phu quân không cần làm nặng tay như vậy. Chuyện này có thể xúc phạm. Diệp gia, Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói, đây là kết quả của việc bắt nạt vừa tôi. Tôi chỉ ngắt tay chân của anh ta. Chuyện này đã rất kiềm chế rồi. Tống Kinh Đình lắc đầu cười khổ, cô không cho là kiềm chế. Cô nhớ tới những lời đồn đại bên ngoài và chuyện hôm nay Trần Ninh đi Tây Du, không khỏi hỏi. Đúng vậy, Phu Quân, nghe nói anh đã xúc phạm đến Triệu Gia, Triệu Gia xin tội anh. Ngươi hôm nay đi Tây, Triệu Gia không có làm cho ngươi khó xử đúng không? Trần Ninh cười nói. Ta hôm nay đi triệu gia, liền thấy triệu Nhược Long. Triệu Nhược Long, Tổng Tư lệnh Quân đoàn Tây Vực. Tổng Phinh Đình sau khi nghe được điều này đã vui mừng khôn xiết. Cô không khỏi cảm kích nói, triệu tướng quân, Tổng Tư lệnh Quân đội Tây Vực. Thật sự là đại tướng, người trong bụng có thể ôm thuyền. Lên luôn đối tốt với công dân, thật tuyệt khi mối bất bình của triệu gia với chúng ta có thể được xóa sạch. Trần Ninh cười nói, lần này triệu gia làm không đúng. Xóa sổ bọn họ sẽ rẻ hơn, ta cam đoan ngày mai bọn họ sẽ chủ động xin lỗi. Tống Phinh Đình không khỏi đối Trần Ninh đảo mắt Chúng ta lần này sống sót cũng khá Ngươi còn tưởng rằng Triệu gia xin lỗi ngươi Ngươi thật là mơ mộng Ngày hôm sau Triệu Nhược Lân Con trai Triệu gia, Thật sự đến Tống gia với số lượng lớn lễ vật Thay mặt Triệu gia xin lỗi Trần Ninh gia tộc Điều này làm cho Tống Phinh Đình ngẩn người tại chỗ Trong một bên xoa hoa nhất thành phố Phòng cấp cứu Diệp kiến minh quấn băng trắng nằm trên giường bệnh Đang ngủ thiếp đi Bên cạnh giường bệnh Một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên ghế với vẻ mặt u ám. Người đàn ông u ám này chính là Diệp Kiếm Đông, anh trai của Diệp Kiến Minh. Diệp Kiếm Đông là chủ nhân của Diêm Vương Điện, tổ chức đánh thuê lớn nhất Hoa Hạ, biệt hiệu là Thiên Sách. Có 10 siêu năng lực dưới quyền chỉ huy của anh ấy, được gọi là Ten Tempo Yama, người chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ khác nhau. Một số chịu trách nhiệm đào tạo lính đánh thuê, một số chịu trách nhiệm nhận các nhiệm vụ tuyển dụng, vân vân. Diêm Vương Điện có địa vị phi thường ở Đông Bình, thế giới phương Đông. Đương nhiên, ở Trung Quốc tự xưng là công ty bảo vệ. Bọn họ sẽ không thừa nhận mình là lính đánh thuê, bởi vì theo truyền thống của Hoa Hạ, trong nước không cho phép có lính đánh thuê. Nhưng trên thực tế, không thể phủ nhận Diêm Vương Điện là một tên lính đánh thuê, và nó là một tổ chức đánh thuê tầm cỡ thế giới. Sở di Diệp Kiếm Đông có thể tạo ra một tổ chức lính đánh thuê lớn như vậy ở Kinh Thành, ngoài thực lực mạnh mẽ và một nhóm cường giả còn cho rằng hắn có quan hệ mật thiết với thế hệ thứ hai của mưu chính Trung trong thủ đô. Ông thường xuyên giao du với các hoàng tử quyền thế hàng đầu kinh thành. Có quyền và có trái nên kinh đô ngày càng hưng thịnh. Diêm vương điện của ông cũng nổi tiếng hoa hạ và cả Đông Á. Diệp kiếm đông mẹ mất sớm, cha lấy mẹ kế. Khi còn nhỏ bị mẹ kế đánh đập, mắng chửi suốt ngày. Bất quá, con trai của mẹ kế, em trai Diệp kiến minh, vẫn luôn đối xử tốt với anh. Mẹ kế đánh đập, mắng nhức, không cho ăn em trai Diệp Kiến Minh bí mật xấu đồ ăn mang đến cho mẹ kế. Vì vậy, khi Diệp Kiếm Đông lớn lên, anh ấy rất thờ ơ với mọi người, đặc biệt chiều chuộng anh trai mình. Lần này, anh trai anh bị ai đó đánh, anh hết sức bức xúc. Anh đang ngồi ở mép giường, nhìn anh trai mình trên giường phì phèo điếu thuốc rồi chậm rãi nói, "Là ai mà đánh anh tôi thế này?" Phía sau, một người đàn ông vạm vỡ, râu ngắn, mặt đen, giọng nói như thần lôi đáp. "Báo Thiên Sách, tương truyền là trung hải thị một gã tên Trần Ninh." Nhị thiếu gia quấy rối vợ Trần Ninh và bị Trần Ninh bắt được, Diệp Kiếm Đông vung tay lên cắt ngang người mạnh mẽ mặt đen. Anh ta thơ nói: Tôi chỉ cần biết ai đã làm chuyện đó. Về phần tại sao tôi lại làm tổn thương anh trai mình, chuyện đó không thuộc phạm vi tôi quan tâm. Nghe vậy, người đàn ông vạm vỡ mặt đen cúi đầu nói: Vâng, thiên sách. Diệp Kiếm Đông lạnh lùng nói: Dám đánh anh trai tôi như vậy, tên Trần Ninh này, tôi muốn anh ta phải hối hận khi đến thế giới này. Lão già mặt đen thì thào nói. Thiên sách, người trước tiên muốn kiểm tra gốc gác của Trần Linh sao? Dám đả thương hai vị thiếu gia, tên này chắc có chút năng lực. Diệp Kiếm Đông thở ơ nói, không cần kiểm tra, cho dù là thiên vương lão tử. Nếu làm tổn thương sư huynh của ta, hắn sẽ chết. Người đàn ông mạnh mẽ mặt đen nói, được Diệp Kiếm Đông cầm điếu thuốc phun ra khói. nét mặt góc cạnh và cực kỳ u ám của anh ta lại vô cùng bí ẩn và kỳ lạ trong làn khói. Hắn lại lên tiếng, lạnh lùng ra lệnh tập hợp thập tam muội Ta muốn đến Trung Hải báo thù cho sư huynh. Người đàn ông mặt đen kia hoàn toàn sững sờ khi nghe lời này, thất thành thiên sách. Trần Ninh có thể chỉ là Trung Hải thị, một tiểu thương mà thôi. Đối phó với anh ta phải đánh lớn như vậy sao? Thực ra cậu phải tự mình làm, và cậu phải phái 10 Yamas hàng đầu của Diêm Vương Điện của chúng ta. Tôi nghĩ cậu có thể chọn một trong 10 Yamas hàng đầu để lấy Trần Ninh. Diệp Kiếm Đông thở ơ nói không? Trần Ninh đánh anh tôi đau quá, tôi phải giết cả nhà anh ta để chút hận. Nghe vậy, người đàn ông mạnh mẽ mặt đen nhanh chóng cúi đầu nói, đúng vậy, thiên sách, tôi sẽ làm ngay. Trung Hải Thị Trần Ninh đang nói chuyện với Điển Trử, anh ta yêu cầu Điển Trử cử thêm người đi bảo vệ Tống Phinh Đình. Mấy ngày trước, Diệp Kiến Minh có thể đột nhập vào nhóm Ninh Đại Nhân. Trực tiếp vào phòng làm việc của Tống Phinh Đình cùng một đám vệ sĩ, chuyện này đơn giản là nực cười. Điển Trử có chút xót xa nói, thiếu quân đội phương Bắc của chúng ta không thiếu người mạnh, nhưng quân phương Bắc của chúng ta đều là nam bảo vệ thiếu thiếu muốn bảo vệ cá nhân tỉ mỉ nếu có thể theo bất cứ dịp nào tốt hơn là làm vệ nữ chúng ta bắc quân không có nữ nhân trần ninh cả giận nói trời bắc lạnh giá phương bắc nguồn quân đương nhiên là mạnh nhất nam nhân cư nhiên không có nữ binh nhưng bắc quân của chúng ta không có bất kỳ nữ chủ nào các ngươi từ nơi khác tìm không được sao điển chủ lúng túng nói không phải người của chúng ta căn bản không biết dùng cũng không dám dùng trần ninh nhíu mày nữ vệ sĩ không có cơ sở chủ nói Thực lực ngây thơ còn chưa đủ, nữ vệ sĩ mạnh mẽ có quan hệ chặt chẽ với nhiều người nhà hoặc quân trưởng, ta không dám tùy ý sử dụng. Tuy nhiên, quả thực có một sự lựa chọn. Trần Ninh hỏi ai? Điển chửi nói Tần Phượng Hoàng. Trần Ninh chưa từng nghe qua cái tên này, liền hỏi người đến. Điển chửi cười nói, một trong những nữ vệ sĩ của phu nhân. Vợ của thần hộ pháp trước đây bị thương và buộc phải rút khỏi hàng ngũ vệ sĩ để bảo vệ phu nhân của chủ tử. Gần đây tuy đã bình phục vết thương nhưng phu nhân của chúa công đã có cận vệ mới. Cô ấy không còn khả năng cao sức trở lại bảo vệ phu nhân của quốc công nữa. Trần Ninh không khỏi hỏi để cô ấy bảo vệ vợ tôi, cô ấy có năng lực không? Điển Trử nói, Tần Phượng Hoàng rất mạnh, tuy bị thương nhưng không thể trở lại đỉnh phong được. Tuy nhiên, chỉ cần bảo vệ thiếu thiếu xoái và đối phó với các cao thủ bình thường là quá đủ. Hơn nữa, cô ấy chỉ cung cấp bảo vệ cá nhân, còn thiếu thiếu lâm bị chúng tôi bảo vệ bí mật. Không dễ để xảy ra tai nạn. Trần Ninh gật đầu, được là cô ấy. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì, ngươi không thể tiết lộ thân phận của ta. Chỉ cần mời nàng với danh nghĩa người thường làm vệ sĩ cho phu nhân của ta. Điển chử nói được. Trần Ninh nói, mau làm đi. Chử điển vội nói thiếu điển, còn một chuyện nữa. Trần Ninh sững sờ làm sao vậy? Điển chử nói, Diệp Kiến Minh lúc nãy ngươi bị thương. Diệp Kiếm Đông, sư huynh của hắn muốn tới báo thù cho ngươi. Trần Ninh sắc mặt xa sầm ta không biết nói cái gì. Điển trữ nói, thân phận của Diệp Kiếm Đông này không đơn giản. Hắn là chủ nhân của Diêm Vương Điện, biệt hiệu là Thiên Sách. Giới trưởng có 10 vị sư phụ, gọi là Thập Điện Diêm Vương. Ngoài ra, anh ta còn được biết đến như một tay anh chị với các băng nhóm hàng đầu ở thủ đô và anh ta rất có năng lực. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói, Thiên Sách ta thỉnh thoảng có nghe đến cái tên này. Nhưng hắn tốt hơn đừng tới gây chuyện, nếu không ta không ngại dập tắt Diêm Vương Điện của hắn. Điển trừ nhắc nhở Diêm Vương Điện có thể sống sót, nhưng thực tế chứng minh không dễ dàng. Diêm Vương Điện có quan hệ chặt chẽ với các băng nhóm quyền lực ở Kinh Đô, thậm chí còn có sự ưng thuận của nhiều ông chủ lớn ở Kinh Đô phía sau. Diêm Vương Điện là tổ chức giúp các ông chủ lớn này giải quyết nhiều vấn đề đau đầu của những ông lớn. Nếu thiếu loại bỏ trực tiếp Diêm Vương Điện, nó có thể gây ra rắc rối. Trần Ninh hử lạnh một tiếng, nếu người không xúc phạm ta, ta cũng không xúc phạm người khác, ai xúc phạm ta cũng không nhẫn tâm ta có biện pháp của chính mình." Điển Trử nói được. Ngày hôm sau, buổi trưa, Trần Ninh mang theo cơm trưa đến văn phòng Ninh Đại Tập đoàn Tống Vinh Đình đưa cho Tống Vinh Đình đang bận ăn cơm trưa. Tuy nhiên, anh còn chưa tới gần cửa phòng làm việc của Tống Vinh Đình, cô bị một người đẹp cao lớn mặc vest đen mã vĩ chặn lại. Người đẹp cao giáo có một đôi mắt phượng, ngoài vẻ quyến rũ thì còn có vẻ anh hùng. Mỹ nhân mắt phượng cảnh giác nhìn Trần Ninh, nghiu nghị quát: "Ngươi là ai, không có đeo phù hiệu tập đoàn Ninh Đại nhân?" Ai cho phép ngươi tới lầu Tổng Giám đốc gặp Tống Tiểu tỷ? Trần Ninh sững người. Anh ta là chồng của Tống Phinh Đình, người thường ra vào tập đoàn ninh đại. Anh ta không đeo phù hiệu công tác. Hơn nữa, nữ vệ sĩ có đôi mắt phượng này ở đâu ra vậy? Nghĩ đến đây, Trần Ninh không khỏi nhìn bảng sắc trên ngực của mỹ nhân mắt phượng này, tên thật là Tần Phượng Hoàng. Thì ra đây là nữ vệ sĩ Điển trừ đã nói. Các bạn đang nghe bộ truyện Chiến Long Vô Song tập 121. Đây là bản cover chưa được thuần Việt,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 Nàng liền cho rằng tên này ngẫu nhiên nhắm trúng, nàng liền tức giận. Bạn biết đấy, cô ấy đã phát triển rất tốt từ khi học trung học cơ sở. Và bây giờ cô ấy có thể nói là một ác quỷ. Những người phụ nữ khác không thích bộ ngực nhỏ của cô ấy, nhưng cô ấy không thích cô ấy quá lớn. Nhất là lúc trước phục vụ trong quân đội nữ, lúc chạy, cô ấy đặc biệt xấu hổ và tức giận. Ước gì mình là sân bay. Khi còn đang huấn luyện, lúc chạy cô thường bị các nữ đồng chí nhìn chằm chằm vào những trò đùa. Vì vậy cô ghét nhất bị người ta nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Nhìn thấy Trần Ninh lúc này đang nhìn ngược mình, trong lòng lập tức khó chịu. Cô ấy hét lên, thằng khốn, mày nhìn nó ở đâu vậy? Nói như vậy cô rất muốn dạy dỗ Trần Ninh. Trần Ninh ngẩn người, định giải thích, nhưng lúc này cửa văn phòng Tổng Giám đốc đã mở ra. Thì ra là Tống Vinh Đình nghe thấy động, từ trong phòng đi ra, vội nói Tần Phượng Hoàng. Đừng hiểu lầm, hắn không phải người xấu, hắn là Trần Ninh phu quân của ta. Tống Phinh Đình nhanh chóng nói với Trần Ninh, ông xã cô ấy tên là Tần Phượng Hoàng, không phải anh nhờ tôi thuê vệ sĩ nữ sao? Vừa lúc tôi gửi thông tin tuyển dụng, cô ấy đã đến xin việc. Cô ấy là một nữ quân nhân và cô ấy cũng rất có kỹ năng, vì vậy tôi đã thuê cô ấy. Trần Ninh cười nói, ồ, hóa ra cô ấy là vệ sĩ mới tuyển của anh. Cô ấy khá có trách nhiệm nhưng hơi dữ tợn. Tần Phượng Hoàng trợn mắt ngoác mù ngươi nói cái gì? Tống Phinh Đình nói, được rồi, ngươi nên có chút hiểu lầm. Cứ để cho qua đi. Tần Phượng Hoàng nhìn Trần Ninh thật sâu, nàng được quân sư bố trí riêng để bảo vệ Tống Phinh Đình. Vì vậy nàng cảm thấy mình chỉ có trách nhiệm đối với sự an nguy của Tống Phinh Đình, không quan tâm đến chuyện còn lại. Hơn nữa, nàng đến từ Trung Hải Thị. Cô nghe nói trước đây Tống Phinh Đình đã say rượu và bị Trần Ninh cưỡng hiếp, dẫn đến việc Tống Phinh Đình có con ngoài giá thú. Cô còn nghe nói Tống Phinh Đình từ đầu thành lập tập đoàn Ninh Đại. Tên khốn Trần Ninh đến tìm Tống Phinh Đình. Hiện tại đang ăn cơm dẻo ở nhà Tống phinh Đình không chịu rời đi. Ban đầu cô không có cảm tình với Trần Ninh mới gặp Trần Ninh lần đầu tiên. Trần Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào ngực cô, cô càng xem thường Trần Ninh. Trần Ninh cảm nhận được sự khinh thường và khinh thường trong mắt Tần Phượng Hoàng. Anh không quan tâm, đang cười muốn cùng Tống phinh Đình bước vào phòng làm việc. Như lúc này Lâm Vi trợ lý, chủ tịch vội vàng chạy tới, vẻ mặt sợ hãi nói không ổn rồi. Bên ngoài có một đám người tới, người đứng đầu nói là Diêm Vương Điện. Tên là Hồng Thiên Và đặt tên cho anh ấy Họ muốn gặp Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Tỷ Diêm Vương Điện Tần Phượng Hoàng cảm thán khi nghe lời Trần Ninh cùng Tống Phinh Đình nhìn Tần Phượng Hoàng Tống Phinh Đình không khỏi hỏi Diêm Vương Điện làm cái gì Kinh ngạc sao Tần Phượng Hoàng cười nhạt nói Đương nhiên, Diêm Vương Điện là tổ chức lính đánh thuê hùng mạnh nhất Đông Á Chủ nhân của nó chính là Tài ơn Anh ta có 10 thuộc hạ rất mạnh được gọi là Diêm Vương Và Hồng Thiên này là một trong 10 Iamás hàng đầu Tống Tiểu Tỷ, ngươi làm sao lại xúc phạm những kẻ xấu xa này? Tống Phinh Đình nghi ngờ Trần Ninh làm Diệp Kiến Minh bị thương. Cô ấy chưa kịp nói thì Trần Ninh đã cười nói với Tần Phượng Hoàng, Tần Phượng Hoàng vốn đã thấy thủ đoạn. Nghe xong lời nói của Trần Ninh, trong lòng muốn thừa nhận thất bại, lập tức nói Hì hì, Hồng Thiên đại nhân, nhưng ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Trần Ninh muốn xem thực lực của cận vệ mới là phu nhân của mình, nên cười nói Thôi, đi ra ngoài gặp Hồng Thiên này, cũng xem kỹ năng của Tần Tiểu Tỷ. Trần Ninh và Tống Phinh Đình cùng với Tần Phượng Hoàng và những người khác đã sớm đến đại sảnh lầu 1 của tập đoàn Ninh Đại Nhân. Sau đó, tôi nhìn thấy một nhóm người hung dữ và độc ác trong hội trường. Đứng đầu là một gã mặt to đỏ, gã này đầy da thịt, môi dày, trông đặc biệt xấu xí và đáng sợ. Anh là một trong 10 Yamas hàng đầu ở Diêm Vương Điện, Hồng Thiên. Phía trước Hồng Thiên có mấy tên bảo vệ của tập đoàn Ninh Đại đang bị thương nằm trên mặt đất. Lại có thêm mấy tên bảo vệ trốn ở một bên, vẻ mặt kinh hãi không dám tới gần. Hồng Thiên nheo lại một đôi mắt rắn hình tam giác. Lạnh lùng nói, để Trần Ninh và Tống Phinh Đình ra ngoài xem ta. Nếu không ta sẽ quét sạch Ninh Đại các ngươi." Tại hiện trường, nhân viên an ninh nhóm Ninh Đại nhìn thấy Trần Ninh và Tống Phinh Đình đi ra. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, bước sang một bên, cung kính nói Trần Tiên Sinh, Tống Tổng. Vừa nhìn thấy Hồng Thiên, không khó đoán được Trần Ninh và Tống Phinh Đình đang ở đây. Hắn nhìn Trần Ninh cười nhạt, người rốt cục chịu ra tay. Ta còn tưởng rằng ngươi đi trốn làm con rùa." Trần Ninh nhìn Hồng Thiên cười nói, "Chúng ta sợ hãi trốn, ngươi không xứng." "Gì?" Hồng Thiên nghe được Trần Ninh lời nói, trong mắt hiện lên lửa giận. Ngay tại thủ đô, hầu hết mọi người đều run sợ khi nghe đến tên của Diêm Vương Điện Hồng Thiên, một trong 10 cao thủ. Tiểu Trung Hải thị, Trần Ninh một người vô danh như vậy, dám bỏ qua hắn. Điều này thực sự không sợ hãi đối với những người thiếu hiểu biết." Hồng Thiên chế nhạo nói, nhìn thấy quan tài ngươi thật sự là khóc không được. Ngươi hại sư đệ của chúng ta, thiên sách, chủ nhân Diêm Vương Điện của chúng ta. Muốn gặp ngươi, vợ chồng ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, hay là muốn ta ra tay? Diêm Vương Điện, thiên sách. Lời nói của Hồng Thiên khiến mấy người xung quanh quen biết Diêm Vương Điện đều sừng sốt. Ngay cả Tần Phượng Hoàng đứng bên cạnh Tống Phinh Đình cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng trong mắt. Lúc này cô mới phát hiện ra công việc do lão quân tử sắp xếp cho mình thật sự rất gian xảo. Trần Ninh cười tủm tỉm nói. Muốn chúng ta đi cùng thì phải hỏi nữ chủ Tần Phượng Hoàng mới thuê của chúng ta, ngươi có đồng ý không? Lúc này, ánh mắt của Tống Phinh Đình cùng những người khác đều rơi vào Tần Phượng Hoàng. Lúc này, Tần Phượng Hoàng bị Trần Ninh Thúc vịt vào giá, đành phải đứng dậy. Nàng nhìn Hồng Thiên đám người kia vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng nói Hồng Thiên. Ninh đại tập đoàn không phải là nơi có thể ngông cuồng, còn không muốn đụng tới Tống Tiểu tỷ một sợi tóc khi có ta. Tôi khuyên bạn nên rời đi càng sớm càng tốt và đừng nham chán. Hồng Thiên là một trong thập điện Diêm Vương của Diêm Vương Điện. Bất cứ nơi đâu vào ngày thường, người khác sẽ run lên vì sợ hãi khi nghe đến tên của hắn. Hôm nay tại Trung Hải thị nhỏ bé, trước tiên bị Trần Ninh coi thường. Hiện tại lại bị một nữ tử Tần Phượng Hoàng uy hiếp. Anh ấy đã hoàn toàn bị kích thích. Hắn tức giận cười nói, hì hì, một cô nương dám tự phụ trước mặt ta. Mau tới đi, để ta xem ngươi có chuyện gì. Tần Phượng Hoàng xuất thân là nữ đặc công, trong lòng lại kiêu ngạo. Nghe Hồng Thiên gọi tiên nữ cũng tức giận Sắc mặt lạnh lùng Nàng bước lên phía trước hai bước Lạnh lùng nhìn chầm chầm Hồng Thiên đám người Ta nghe nói về thập điện Yamas của diêm vương điện Mỗi người đều là cao thủ Hôm nay trải qua thật tốt Hồng Thiên nhìn tần phượng hoàng vóc người cao lớn Tuy rằng mặc đồ nữ Nhưng cũng không che giấu được thân hình nhô da của mình Khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười Hồng Thiên mang theo mấy chục tên thủ hạ sau lưng Hải mắt sáng lên Giống như một lô con sói mắt xanh Sấu Hổ nói hồng ra, "Chúng ta muốn xem." Hồng Thiên cười nói, "Ha ha, vậy ngươi có phúc khí." Tần Phượng Hoàng cả giận nói, "Ngươi tìm chết." Như cô ấy nói, cô ấy bắt đầu trực tiếp. Thấy mình như một con báo, cô lao về phía Hồng Thiên. Đá nó ra nhanh như chớp và quất vào đầu Hồng Thiên một roi. Cú đá này thực sự nhanh như tia chớp và bạo lực như sấm sét. Ngay cả Trần Ninh cũng không khỏi thầm gật đầu. Kỹ năng của Tần Phượng Hoàng tuy rằng có khoảng cách lớn với cường giả hạng nhất Bắc Quân, Nhưng theo tiêu chuẩn của lực lượng đặc biệt nữ, cô ấy đã là một cao thủ. Tần Phượng Hoàng đã mạnh, nhưng Hồng Thiên còn mạnh hơn. Hồng Thiên là một trong thập điện Diêm Vương của Diêm Vương Điện. Đứng trong top 50 thế giới Đông Bình Châu Á, hắn hơi ngả người ra sau. Tránh được cú đá sắc bén của Tần Phượng Hoàng, lúc tránh chân Tần Phượng Hoàng nhân cơ hội uy hiếp hắn. Tay phải như nắm chặt lấy ngược Tần Phượng Hoàng vô cùng ủy khuất, miệng tự đắc kêu nhìn long chảo thủ độc nhất của ta. Thuộc hạ của anh ta không thể không phát ra những tiếng reo hò và huyết sáo thảm thiết. Tống Phinh Đình và những người khác đều tức giận, chiêu Hồng Thiên này quá đáng khinh. Tần Phượng Hoàng vừa sợ vừa giận, vội vàng né tránh. Cuối cùng, tay Hồng Thiên chỉ bắt được áo khoác của Tần Phượng Hoàng. Còn hắn mới xé được áo khoác của Tần Phượng Hoàng. Tần Phượng Hoàng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dưới chân đi giày da nữ. Cô không ngờ áo khoác của mình bị Hồng Thiên xé rách cô vừa sợ vừa giận đáng giận là những chiêu thức của Hồng Thiên là hèn hạ và vô liêm sỉ. bất ngờ là thực lực của Hồng Thiên mạnh hơn cô tưởng. Hồng Thiên nhìn Tần Phượng Hoàng cười khẩy nói, hì hì. động thủ thật gọn gàng, trốn được chào thủ lâu của ta lại tới. nói xong như hồ ra khỏi chuồng lao về phía Tần Phượng Hoàng. Tần Phượng Hoàng hét lên, tia chớp chào đón, rồi cả hai lại cùng nhau chiến đấu, tung ra đòn tấn công như vũ bão. bất quá thực lực của Hồng Thiên quả thực là trên cả Tần Phượng Hoàng chẳng mấy chốc, Tần Phượng Hoàng bắt đầu cảm thấy uất ức, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, trong lòng nảy sinh cảm giác bất lực, đã hết, bạn có thực sự muốn bị làm bẽ mặt bởi tên xã hội đen này ở nơi công cộng? Hồng Thiên đập vào phong ngự của Tần Phượng Hoàng ba quả đấm, sau đó vươn tay túm lấy ngực Tần Phượng Hoàng, nhếch mép cười nói, "Hắc, lần này ngươi trốn ở đâu?" Tần Phượng Hoàng sắp mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng vào lúc này, Trần Ninh ra tay, một đồng tiền cũng bị hắn lặng lẽ đẩy ra. Đồng Tiền im lặng không bóng người, tốc độ cực nhanh khiến mọi người xung quanh không kịp nhìn thấy. Nó bắn về phía Hồng Thiên như một viên đạn. Trước khi tay phải của Hồng Thiên chạm vào ngực Tần Phượng Hoàng, hắn đã bị Trần Ninh ném ra một đồng xu, bị giật. Đồng Tiền đập vào tay phải của Hồng Thiên, máu lập tức bắn tung tóe, xương lòng bàn tay phải của Hồng Thiên trực tiếp bị Đồng Tiền đánh vỡ. "Gì?" Hồng Thiên hét lên một tiếng kinh khủng, người chung quanh không nhìn ra chuyện gì, rõ ràng là Hồng Thiên có thế thượng phong. Nhưng Hồng Thiên đột nhiên bị thương ở tay phải, hét lên một tiếng. Ánh mắt Tống Vinh Đình cùng những người khác sáng lên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả đều cho rằng Tần Phượng Hoàng đã dùng độc chiêu nào đó để bất ngờ đả thương Hồng Thiên. Tần Phượng Hoàng trong lòng biết rõ xung quanh có những siêu năng lực vô cùng mạnh mẽ và giúp đỡ nàng. Lúc này cô vừa biết ơn kẻ mạnh đã âm thầm giúp đỡ, đồng thời cũng tức giận Hồng Thiên đáng khinh. Lúc này lợi dụng tay phải bị thương của Hồng Thiên, cô sẽ không ngần ngại hóa thành một vụ nổ và đuổi theo lên Cô vung roi đánh vào đầu Hồng Thiên. Bùm. Hồng Thiên bị roi cuốn vào chân, nặng nề ngã xuống đất, bất xiểu tại chỗ. "Hồng gia, Hồng gia." Thuộc hạ của Hồng Thiên hét lên một tiếng, "Đi giúp Hồng Thiên." Tần Phượng Hoàng lạnh lùng nói, "Các ngươi cút ngay khỏi đây, trở về nói với Thiên Sách, đừng tới quấy rầy Tống Tiểu Tỷ, nếu không lần sau sẽ là người gặp xui xẻo." Người của Hồng Thiên, dựng Hồng Thiên, xấu hổ bỏ chạy. Tống Phinh Đình cùng những người xung quanh bước tới, Vỗ tay thán phục tài nghệ của Tần Phượng Hoàng, khuôn mặt xinh xắn của Tần Phượng Hoàng đỏ bừng nhìn quanh. Cố gắng tìm kiếm vị sư phụ đã bí mật giúp nàng vừa rồi. Tiếc là nàng đã tìm rất lâu, không biết vừa rồi là ai đã giúp nàng. Phương hướng mà đồng su bay lúc nãy dường như đến từ vị trí của Trần Ninh. Cô không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, vừa nhìn thấy Trần Ninh thì lập tức lắc đầu tỏ vẻ khinh thường muốn cắt ngang. Tên cặn bã ăn cơm dẻo này làm sao có thể làm chủ được chứ, hẳn là người khác. Tống Phong Đình khen ngợi tài nghệ của Tần Phượng Hoàng và rất vui khi thuê được một vệ sĩ xuất sắc như Tần Phượng Hoàng. Sau đó, cô ra lệnh cho mọi người tiếp tục làm việc. Bản thân cô ấy đã quay trở lại tầng chủ tịch và tiếp tục làm việc. Công việc của Tần Phượng Hoàng là bảo vệ Tống Phong Đình. Tống Phong Đình trong văn phòng tổng giám đốc. Trong thời gian làm việc tương đối nhàn hạ, không có việc gì phải làm, cô ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang trước của tổng thống, rồi lấy một đồng xu ra xem liên tục. Đồng xu này là vũ khí giấu mặt mà cô nhặt được từ hiện trường. Vị sư phụ bí ẩn đã dùng đồng xu này để cạo vào tay phải của Hồng Thiên và giúp cô tránh khỏi nguy hiểm. Lúc này, nàng không khỏi suy nghĩ ai có sức mạnh như vậy. Đồng xu ném ra ngẫu nhiên có thể làm mất hiệu lực cánh tay phải của Hồng Thiên, một trong diêm là điện. Người này quá tuyệt vời. Bạn phải biết rằng cô ấy được sinh ra trong một lực lượng đặc biệt nữ và cô ấy khá điều luyện. Nhưng ngay cả nàng cũng không phải đối thủ của Hồng Thiên, người bí ẩn này. Có thể tùy tiện tiêu diệt Hồng Thiên càng lộ ra sức mạnh kinh người. Không đời nào, chúng ta phải tìm ra vị cứu tinh đã ra tay cứu giúp và báo đáp công ơn cứu mạng của anh ta. Nếu không có người bí ẩn này ra tay giúp đỡ, hôm nay nàng nhất định sẽ bị thủ đoạn bẩn thỉu của Hồng Thiên làm nhục. Sự trong trắng của nàng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, sau này không còn mặt mũi nhìn người. Có thể nói hôm nay người bí ẩn này đã cứu cô. Tần Phượng Hoàng nghĩ như vậy, liền chú ý tới camera phía trên hành lang. Liền sáng suốt chào hỏi trợ lý của Tống Phinh Đình. Sau đó đi thẳng vào phòng giám sát an ninh của tập đoàn Ninh Đại. Sau khi trả đội trưởng an ninh, cô ấy yêu cầu được xem đoạn video giám sát cuộc chiến của cô ấy với Hồng Thiên vừa rồi. Đội trưởng an ninh tuy không biết Tần Phượng Hoàng muốn làm gì, nhưng hắn biết Tần Phượng Hoàng là cận vệ mới tuyển của Tổng Tổng. Cho nên mới vừa rồi không dám lơ là giúp nàng gọi video giám sát. Không may, tuy rằng video hiện trường có rất nhiều người xem, cô rất chú ý tới đám người. Ngược lại xem mấy lần cũng không phát hiện được ai đang giúp đỡ. Thực ra, Hành động của Trần Ninh quá nhỏ và bí mật, đồng tiền bay ra ngoài cực nhanh. Camera giám sát thông thường không thể chụp được nhiều hình ảnh. Khi Tần Phượng Hoàng phát lại đoạn video giám sát lần thứ 5, nàng đột nhiên nhận thấy một người đàn ông trung niên cao giáo, mặc quần áo sạch sẽ hơn ở trong góc và dơ tay lên. Người đàn ông trung niên này dường như bị ảnh hưởng, giơ tay vẫy vẫy nhưng lại giống như động tác ném. Tần Phượng Hoàng hai mắt sáng lên, chẳng lẽ người đàn ông trung niên sạch sẽ, cao giáo, không kinh ngạc. Thậm chí có chút xấu xí này lại là một cường giả vô song ẩn cư trong thành phố. Anh ta đã ném đồng xu ra và tự cứu mình. Tần Phượng Hoàng càng nhìn người đàn ông quét dọn trung niên trong ảnh. Ta càng cảm, cảm thấy vẻ ngoài bình thường của gã này lại ẩn chứa sức mạnh phi thường này. Rất có thể chính là phiên bản hiện đại của tu sĩ quét tước. Cường Quốc Tần Phượng Hoàng quay đầu hỏi đội trưởng bảo người này tên là gì. Đội trưởng An ninh vừa nhìn đã lập tức khinh thường nói tên này là cẩu đại biêu sạch sẽ. Anh chàng này có vẻ trung thực nhưng thực ra lại gian xảo và xảo quyệt. Anh ta làm việc gì cũng nặng nhẹ. Lần trước chiếc đồng hồ của ai đó đã biến mất và anh ta nghi ngờ rằng anh ta đã lấy trộm nó. Chỉ là không có chứng cứ nếu không hắn đã sớm bị đuổi học. Tần Phượng Hoàng khẽ nhíu mày khi nghe xong, liền nghĩ ngay đến cầu đại biêu này hẳn là một cao thủ vô song ẩn tàng trong thành. Bề ngoài thì phù phiếm nhưng thực chất là ngọc ẩn. Vì lầm tưởng cầu đại biêu là cứu tinh của mình, Tần Phượng Hoàng trong tiềm thức có ấn tượng tốt về cầu Đại t Trong tiềm thức cáo lỗi, lén quyết định đến gặp cầu tạp trùng, cảm ơn sự giúp đỡ của chàng. Sớm thôi, đi làm vào buổi tối. Tần Phượng Hoàng đi theo Tống Phinh Đình xuống lầu của Ninh, đại phu nhân. Nàng chỉ muốn nói cho Tống Phinh Đình biết nàng sẽ lái xe. Tuy nhiên, lúc này Trần Ninh lại xuất hiện trên một chiếc hồng kỳ sedan Khi cửa kính xe rơi xuống, Trần Ninh cười nói Vợ à, về nhà đi, vệ sĩ Tần, cô có thể tan sở. Tần Phượng Hoàng không hề có chút tình cảm nào với Trần Ninh. Nghe tin Trần Ninh say rượu cưỡng đoạt Tống Phinh Đình khiến Tống Phinh Đình sinh ra Trần Ninh. Hiện tại nàng nhìn thấy Ninh Đình có một đứa con chưa lập gia đình, ăn các bữa ăn nhẹ nhàng ở nhà. Nàng từ đáy lòng xem thường Trần Ninh, lúc này nhìn thấy Trần Ninh lái xe Hồng Kỳ lần nữa. Trong lòng không khỏi thề rằng xe Hồng Kỳ là do hoa hạ đầu chúng ta lái, xưa nay là người mua Hồng Kỳ. Xe phải vượt qua cuộc xem xét chính trị trước khi họ có thể mua nó. Bây giờ các anh ăn cơm nguội lái xe Hồng Kỳ, đơn giản là xe Hồng kỳ bị xỉn màu Cô khinh thường liếc nhìn Trần Ninh, sau đó quay đầu nhìn Tống Phinh Đình Tống Tổng. Tống Phinh Đình nói, tiểu tần, Trần Ninh nói đúng. Ta đi làm về, ngươi không cần bảo vệ, có thể tùy ý đi lại. Tần Phượng Hoàng nói vâng, Tống Tổng. Trần Ninh và Tống Phinh Đình lái xe về nhà. Trên đường đi, Tống Phinh Đình không nhịn được nói với Trần Ninh. Trần Ninh, ta sao lại giống như Tần Phượng Hoàng cận vệ mới tuyển? Xem ra ta đối với ngươi có chút thành kiến, cũng không muốn. Để gặp bạn, Trần Ninh cười nói, còn có... Tống Phinh Đình gật đầu đúng vậy, ta cảm giác được. Trần Ninh cười nói, cô ấy chắc là nghe lời đồn bên ngoài còn tưởng rằng tôi dựa dẫm vào nhà cô để ăn mềm nên mới khinh thường tôi. Tống Phinh Đình nghe xong không biết giờ khóc giờ cười. Vậy tôi sẽ giải thích cho cô ấy. Trần Ninh cười nói, vợ chồng ta tại sao phải giải thích với người khác? Nếu như mọi người đều có hiểu lầm ta, nhìn thấy người ta cũng không cần giải thích. Tống Phinh Đình cũng cảm giác được có một số chuyện càng ngày càng đen. Cho nên cuối cùng cảm thấy được cũng là đương nhiên. Dù sao cô cũng biết chồng mình không ăn đồ mềm, lại rất ngoan. Đêm, Trần Ninh và Tống Phinh Đình ăn cơm tối ở nhà. Tống Phinh Đình muốn đi mua sắm quần áo. Trần Ninh mặc dù không thích mua sắm nhưng vẫn cùng Tống Phinh Đình lái xe ra ngoài mua sắm. Hai người đến phố Minh Huệ, nơi tập trung nhiều cửa hàng quần áo hàng hiệu sang trọng. Tống Phinh Đình nói với Trần Ninh, đi, phía trước có một cửa hàng đồ hiệu armani Ta đi xem một chút đi, ta muốn chọn hai bộ đồ cho ngươi. Trần Ninh giở khóc giở cười ta không muốn mua quần áo, nhưng anh muốn mua cho em." Tống Phinh Đình nói xong trực tiếp nắm tay Trần Ninh, đi vào cửa hàng đồ Ácmani. Sau khi hai người đi vào, Trần Ninh đột nhiên phát hiện trong cửa hàng có một nam một nữ đang chọn quần áo, phía sau lưng người phụ nữ rất quen thuộc. Tống Phinh Đình cũng kinh ngạc nói nhỏ, "Này là Tiểu Tần." Đôi nam nữ đó chính là tể tử lão quái cẩu đại bưu của Tần Phượng Hoàng và tập đoàn Ninh Đại. Tần Phượng Hoàng đang cầm một bộ đồ, mỉm cười nhìn cẩu đại bưu thân hình rộng rãi nói: vật tùy vàng, người tùy vàng, quần áo hiệu Armani, đại bưu, ngươi phải mặc đẹp. Ai cũng có thể nói rằng Tần Phượng Hoàng có ấn tượng tốt với cậu đại bưu. Tần Phượng Hoàng thật sự tưởng tượng sẽ gặp được nam tử Hán Bạch Mã, không ngờ lại gặp được chàng. Chỉ là nam nhân anh hùng này có vẻ ngoài hơi bình thường và thân hình đẫy đà. Khác xa với vẻ ngoài tuấn tú mà cô tưởng tượng, nhưng cô ấy cảm thấy mình không phải là một người phụ nữ đánh giá mọi người bằng vẻ ngoài của mình vì vậy, cô ấy rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu Đại Bưu. Còn cậu Đại Bưu, người tuy có vẻ lương thiện nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ xanh mãnh. Hắn là người dọn dẹp của tập đoàn Ninh Đại Nhân. Hôm nay được nghỉ làm, Tần Phượng Hoàng đến tìm hắn. Không ngừng hỏi hắn là sư phụ, hắn đã lén cứu nàng sao? Hắn vốn tưởng rằng Tần Phượng Hoàng lúc đầu đang chiêu chọc nàng. Nhưng hắn mặc kệ, nhưng sau đó lại nóng nảy mà nói giận. Không ngờ, sau khi Tần Phượng Hoàng nhận được câu trả lời khẳng định của mình. Hóa ra hắn lại rất nhiệt tình với hắn, không phải. Tần Phượng Hoàng đưa hắn đi xem một bộ quần áo hàng hiệu mấy vạn. Anh ta đảo mắt hai lần, còn cố ý nói Tần Tiểu Tỷ, Chiếc váy này đắt quá, tôi không mua nổi, Tần Phượng Hoàng lập tức nói. Quần áo là dung mạo thứ hai của nam nhân, đại bưu, ngươi có sức mạnh vô song, ngày thường cũng quá thấp kém. Và bạn đã cứu tôi chiều nay. Tôi đến đây với bạn chỉ để mua cho bạn một số quần áo. Và tôi muốn mua cho bạn một chiếc xe ben khác sau. Cẩu đại Bill nghe xong liền ngây ngẩn cả người, tức giận nói. Tần tiểu tỷ, ta chiều nay cứu ngươi, không phải để thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy là ngươi khinh thường ta. Tần phượng hoàng vội vàng nói, đương nhiên ta biết ngươi không phải loại người tham lam báo đáp. Nếu không sẽ không giúp ta không nói gì, đến khi tìm được ngươi sẽ không thừa nhận. Bộ đồ và chiếc Mercedes-Benz cứ coi như cho anh mượn, ok. Anh có thể trả lại nếu có tiền, ok. Cậu đại biêu một tia đắc thắng hằn sâu trong mắt anh. Anh ta cố ý nói một cách chiều mến tần tiểu tỷ. Em tốt với anh như vậy, anh sợ em nợ anh cả đời. Tần Phượng Hoàng đỏ mặt lấy thẻ ngân hàng ra. Nói với nhân viên bán hàng, tôi muốn mua mấy bộ quần áo này. Đưa thẻ tín dụng cho tôi. Cậu đại biêu nhìn tần Phượng Hoàng sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng. Thầm nghĩ có một phát, he he, ta đại biêu hôm nay sẽ bội thu tiền bạc sắc đẹp. Nhưng tại thời điểm này, Trần Ninh xuất hiện bên cạnh hắn. Trần Ninh thả nhiên cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay Tần Phượng Hoàng trước khi nhân viên phục vụ đưa tay ra. Trần Ninh khẽ nhếch miệng nhìn về phía Tần Phượng Hoàng và cậu đại bưu đang sừng sốt, khẽ mỉm cười. Tiểu Tần thật là trùng hợp, sao ngươi lại mua cho hắn quần áo? Ngươi không nên bị hắn lừa. Tần Phượng Hoàng chán, cậu đại bưu trống váng. Ngay cả Tống Phinh Đình và những người phụ việc cửa hàng bên cạnh cũng sừng sốt. Mọi người kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Tần Phượng Hoàng không ngờ lại gặp được Trần Ninh và Tống Phin Đình ở đây. Cô nghi ngờ mắng tống tổng, sau đó bất mãn nhìn Trần Ninh, Trần Tiên Sinh. Bây giờ tôi nghỉ làm. Ta mua đồ cho ai, ta sẽ bị lừa gạt sao? Xem ra không liên quan gì đến ngươi. Tập 121 xin kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé.